các thành atanata kusinata para kusinata nata buriya para kusitanata kabi vanta thuộc phía bắc và các thành phố khác như zanoga nabana vatiya ampara Ambaja vatiya alaka mandar là kinh đô của vuur chỗ kubera ở Vì vua đáng kính này, Kinh đô tên Visada. Do vậy, kubera được danh Vesavana. Các sứ quán được tên Tatula, Tatala, Tatotala, Oyasi, Teyasi, Totayasi, Yosura, Aritha, Nemi. Đây có dùng nước lớn, Từ đây mưa đổ xuống, Được tên tại đây mưa đổ xuống được tên darani tại đây có giảng đường tên bagalavati chỗ già xoa tập hồi tại đây nhiều cây trái trên cây chim tụ họp các loại công loại cò diệu âm chim ko ở đây chim jiva Kêu tiếng hãy sống đi và tiếng chim kêu lên hãy khởi tâm thích thú nhiều loại chim say khác ở rừng và ở hồ với con vẹt ồn ào và con chim mina các loại chim thần thoại gọi là dandama navaqa hồ sen Kuvera chiếu sáng tất cả trời dân chúng gọi phương ấy là phương utara phương bắc vị trị vì phương ấy bậc đại dương danh xưng chủ các loài dạ xoa được gọi Kuvera các dạ xoa hầu quanh hưởng múa hát của chúng vú này có nhiều con ta chỉ nghe một tên tám mươi và mười một đại lực danh Inda họ chiêm ngưỡng thế tôn thuộc dòng họ mặt trời từ xa họ lễ Phật bậc vĩ đại thanh khoát, đánh lễ bậc siêu nhân đánh lễ bậc thường nhân thiện tâm nhìn chúng con phi nhân cũng lễ ngài đã nhiều lần nghe hỏi nên đánh lễ như vậy các vị xin đánh lễ Gautama chiến thắng Chúng con xin đảnh lễ Gotama chiến thắng Đảnh lễ Gotama bậc trí đức viên mãn. Tôn giả Hộ kinh Atanathiya này Che chở, hộ trì Ngăn không cho ai làm hại các vị tỉ kheo Tỉ kheo ni, nam cư sĩ Nữ cư sĩ Và khiến các vị này sống an lạc Khi một vị tỉ kheo Tỉ kheo ni, nam cư sĩ Nữ cư sĩ nào Sẽ học hộ kinh Atanathiya này Một cách chính chắn, rõ ràng.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 thời này tôn giả vì phi nhân ấy trong làng hay trong đô thị sẽ không được ai đó mừng hay kính trọng này tôn giả phi nhân ấy trong kinh đô alakamada của ta sẽ không tìm được đất đai hay chỗ ở vì phi nhân ấy sẽ không được đi dự hội giữa các già xoa. này tôn giả vì phi nhân ấy sẽ không được cứ hỏi đây tôn giả các hàng phiên nhân sẽ dùng những lời nói hỗn láo sức sượt đối với vị ấy này tôn giả các hàng phiên nhân sẽ dìm đầu vị ấy xuống này tôn giả các hàng phiên nhân sẽ chẻ đầu vị ấy ra làm bảy mảnh này tôn giả có hàng phiên nhân hung bạo dữ tợn khủng khiếp chúng không nghe lời các đại vương không nghe lời đình thần của các vị đại vương không nghe lời các vị giúp việc cho các đình thần của các vị đại vương này tôn giả các quy nhân này được xem là thù nghịch của các bậc đại dương này tôn giả như các đại tướng cướp vua sứ mangada bị chinh phục cũng vậy các vị này không nghe lời các vị đại dương không nghe lời đình thần của các vị đại dương không nghe lời các vị giúp việc cho các đình thần của các vị đại dương này tôn giả các vị đại tướng cướp này được xem là kẻ thù nghịch của vua sứ mangada cũng vậy này tôn giả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 hay nữ cư sĩ khi vị này đi đứng gần khi vị này đứng ngồi khi vị này ngồi nằm khi vị này nằm với tâm niệm độc ác vị này hãy nói lên kêu lên vang lên với các vị già so ấy đại già so ấy, quân sư, đại quân sư ấy già so này bắt tôi, già so này tấn công tôi, già so này đã thương tôi. Già so này hại tôi, già so này làm hại tôi. Dạ xóa này không thả tôi ra Những dạ xoa, đại dạ xoa Quân sư, đại quân sư nào Được kêu gọi ở đây Inda, Soma Và Varuna Paravaza Pajabati Gandana Kamasetha Kinugandhu Nigandu Panada Và Obamana Devanita Và Matali Sita Sena, Va Gandaba, Yunala Janesaba, Satagira, Hemavata, Bunaka, Karatiya, Gula, Sivaka, Ja Mukalinda, Vesamita, Yugandara, Gobala, Ja Suba Geda, Hiri, Seti, Ya Madya Bankala Gandha Alabaka Bajuna Sumana Sumbuka Da dibuka mani panikara diga atha Và Serisaka Những gì này là những giả xoa, đại giả xoa, quân sư, đại quân sư cần phải được nói lên, kêu lên, Giang lên. Giả xoa này bắt tôi, giả xoa này tấn công tôi, giả xoa này đã thương tôi Giả số này hại tôi, giả số này làm hại tôi, giả số này không thả tôi ra. Này Tôn giả, đây là hộ kinh Atanatiya che chở hộ trì, ngăn không cho ai làm hại các tỷ kheo, tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ và khiến các vị này sống an lạc. Thưa Tôn giả, nay chúng tôi cần phải đi. Chúng tôi có nhiều việc, có nhiều bổn phận. Đại đức đại dương hãy làm điều gì đại dương nghĩ là phải thời rồi bốn vị đại dương từ chỗ ngồi đứng dậy đánh lệ thế tôn thân bên hữu hướng về phía ngài rồi biến mất tại đấy các vị già xoa ấy từ chỗ ngồi đứng dậy có vị đánh lệ thế tôn thân phía hữu hướng về ngài rồi biến mất tại chỗ có vị nói lên những lời hỏi thăm xã giao với thế tôn rồi biến mất tại chỗ có vị chắp tay hướng đến thế tôn rồi biến mất tại chỗ. có vị nói lên tên họ của mình, rồi biến mất tại chỗ. có vị im lặng biến mất tại chỗ. rồi thế tôn sau khi đêm đã mản liền gọi các vị tỷ-kheo. này các tỷ-kheo, khi hôm bốn vị đại dương cùng với đại quân sư già Xoa, đánh lễ qui-basi, tỳ-bà-thi, sáng suốt và quy-quạt đánh lễ đấng si-khi, thi khí có lòng thương buông loại. này tôn giả Đó là hồ kinh Atanatiyah Như trên rồi biến mất Này các tỷ kheo Hãy học hồ kinh Atanatiyah này Hãy thuộc lòng kinh Atanatiyah này Này các tỷ kheo tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ Được che chở, được hộ trì Được ngăn khỏi ai làm hại Được sống thoải mái hạnh phúc Thế tôn thuyết giảng như vậy Các vị tỷ kheo ấy quan hỷ Họ trì lời dạy thế tôn